các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dặn với Phong, còn có duyên với ngôi nhà này lắm đấy, hãy tích đức cho đời sau. Nói rồi, ông thầy cũng đi thẳng, bỏ lại phòng vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Công việc sửa lại ngôi nhà khá tuần lợi, chỉ việc quét lại sơn và đóng lại trần nhà, lắp thêm điều hòa, bóng điện và một số chỗ hư hỏng khác. Trong phòng khách, nơi gần trước cửa ra vào, có một số viên gạch bị đổi màu, từ màu trắng thành màu vàng, không biết có phải là chúng nằm ở phía dưới tấm thảm hay không. Phong tính sau khi sửa chữa xong sẽ thay mới. Hai ngày đầu sửa chữa diễn ra vô cùng nhanh chóng, chiếc giường và tấm hình cưới của chủ nhà trước, phòng vật thú không biết phải làm sao, bèn đem ra bãi đất trống phía sau nhà, bỏ gọn một chỗ. Đến ngày hôm sau, buổi sáng hai người đến mở cửa cho thợ vào sửa chữa thì nhìn thấy chiếc giường và tấm ảnh cưới đã tránh rồi, chỉ còn một đống tro tàn. Phòng Thu và Túp Thợ khá thắc mắc, không biết là ai rảnh rỗi phá phách như thế này. Bỏ mặc những thứ đó, phòng cũng không đề bụng. Phòng nghỉ xung quanh đây có trẻ con hay mấy đứa thanh niên náo nghịch nên nó đốt mà thôi. Hôm nay căn phòng đầu tiên được sơn sửa lại. Ở trong phòng được sơn một màu hồng nhạt, tượng trưng cho tình yêu của Phong và Thu cũng như màu hồng này. Phía trên còn treo mấy bức tranh em bé, ước mong của hai người con cháu đầy đàn. Hôm nay phòng cũng đổ vật liệu và mua thêm những vật dụng cần thiết trong gia đình, cho nên cần phải có người trông coi. Buổi chiều hôm đấy, sau khi mời cơm cánh thử say xong, Phong ngồi lại với chủ thông Chú Thông là chú thồng, cũng là bạn của bà vợ phòng. Phòng gọi chú lại nói: "Chú Thông này, hôm nay cháu đổ nhiều vật liệu, trong nhà cũng có nhiều đồ giá trị. Hay hôm nay cháu nhờ chú với chú nào đó nữa đến đây coi nhà cho cháu, với coi vật liệu giúp cháu về à? Tiền công chú lấy bao nhiêu cháu gửi thêm ạ?" Chú Thông nghe phòng nói như vậy thì cười rồi vỗ vai phòng nói: "Cái thằng này, chú cháu cháu, chú với ba mày quen nhau mà, tiền bạc gì con. Con đưa chìa khóa đây, chút nữa chú với chú Hòa qua ngủ canh đồ cho." con yên tâm nghe, dì chú về tắm rửa cái đã. Được sự đồng ý của chú Thông, phòng vui mừng lắm, yên tâm về căn nhà, phóng chạy xe về nhà ba mẹ vợ. Còn chú Thông sau khi từ nhà phòng về, chú tắm rửa xong xuôi, ngồi nhâm nhi ly trà, nhìn đồng hồ đã 20 giờ tối, chú nói với vợ. Mẹ nó này, tối phía Thằng Hòa qua nhà thằng Phong con rể anh hùng ngủ canh nhà, canh vật liệu cho nó, mẹ và các con ngủ đi nhé. Thôi, tôi đi cọc tối và đó muộn, bọn kia nó lại vác mấy bao xi măng với cái đèn trùng thì lại khổ ra. Nói rồi, chủ thông dẫn xe ra ngoài chạy qua nhà Trư Hoa. Nhà Trư Hoa là anh em kết nghĩa với chủ thông. Hai người chuyên làm công trình, đi đầu cũng có nhau. Vừa chạy đến cổng nhà Trư Hoa là con bé nhà Trư Hoa nó đã nhận ra chủ thông, nó reo lên. "A, bác Hai tới, bác Hai có mua quà cho con không?" Chủ thông bế con bé lên cười, cả cả bộ râu quay nón vào cái má phúng phính của nó nói. "Hôm nay bác Hai đi việc, Hôm sau bác Hai qua mua búp bê cho bé Nhi nghe. Bé Nhi gọi bà ra cho bác Hai nhờ nào. Bé Nhi con thiếu hoa chạy vào nhà, đã thấy Chu Hòa và vội đi ra nói: "Em chào anh Hai, anh Hai tới nhà chơi ạ? Anh vào nhà uống nước." Chu Thông nói: "Thằng Phong con anh Hùng nó nhờ anh qua qua nhà với vật liệu cho nó, chú đi qua đó ngồi với anh, đêm hôm có chuyện gì anh em giúp đỡ." Chu Hòa nghe anh nói như vậy thì vui vẻ vào comment và bùng đi ra. Gọi lên xe với Chu Thông. Ông bé nhìn một cái rồi hai người lên xe chạy đi về hướng ngôi nhà mới của Phong. Chạy xe khoảng 20 phút là đến. Dựng xe trước cổng, Chu Thông mở cánh cửa sắt ọp ẹp ra. Tiếng kịch của nó cọt kẹt nghe rùng rợn làm sao. Khu này cũng có điện đường nhưng mà rất cách xa nhau. Chỗ nhà Phong lại là đúng vị trí khoảng cách của hai bóng đèn, cho nên nó rất tối. Chu Thông và Trú Hoa phải vận ga xe Honda cho đèn sáng chiếu vào bên trong nhà để mở cổng. Khi ánh đèn xe máy chiếu vào, Triệu Hoa đứng ở ngoài vặn ga, vừa liếc vào bên trong bóng trúc la lên. "Anh Hai ơi, có ai ở trong nhà hay sao ấy?" Trụ Thông đang lủi húi lục chìa khóa trong túi, nghe Triệu Hoa nói thì ngẩng đầu lên nhìn theo ánh đèn của Triệu Hoa đang rọi vào nhà. Trong nhà trống trơn, vì cánh cửa đang sửa chữa, chưa thay kính. Cho nên kính cũ của ngôi nhà là bằng kính, đèn đứng từ ngoài rọi đèn vào có thể thấy được ở bên trong. Trụ Thông nói, "Khóa hết cửa rồi, làm sao mà vào được? Ăn trộm thì cũng phải phá khóa chứ." Không lẽ nó đụng thổ vào Hoàng em? Lúc nãy có làm vài ly rượu đúng không? Chắc giờ quá quán gà rồi. Thôi, dọn đèn đi, anh mở cửa vào nhà ngủ. Chu Thông không tin trong nhà có người, còn nghĩ là Trú Hoàng hoa mắt. Trú Hoàng cũng nửa tin nửa ngờ về ánh mắt của mình, bởi khi nãy ánh đèn xe vừa chiếu vào, chú thấy có một người con gái tóc dài đang đứng sát cửa nhìn ra. Chú giật mình thả tay gà ra, đến lúc vặn lại đèn thì không thấy nữa. Chu Thông mở cửa đi vào nhà. Khi cánh cửa mở ra thì một làn gió lạnh tê người thổi đến. Chủ thông và chú Hỏa dùng mình mấy cái, chú Hỏa lên tiếng. "Anh Hai, đang mùa tháng 5 mà sao ông gió lạnh dữ vậy? Mà lạnh có xíu à, đang ở trong nhà." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net